Thưa quý vị, trong khi ông Bằng chỉ gắn bó và yêu thích với những điều mang vẻ đẹp cân đối, mực thước, cổ điển, thì ngoài kia, xã hội phố xá đang thay đổi. Thành phố hình như đã hình thành một lớp tư sản mới, chúng đang phá phách, khuynh đảo xã hội. Ông Bằng cố giữ gìn cái nền nếp gia phong trong gia đình của ông, đồng thời vẫn tin tưởng nếu giữ vào những điều tốt đẹp, cái nền nhân văn vẫn còn động lại xung quanh ông. Luận và những thành viên trong gia đình vì thế vẫn giấu ông Bằng chuyện cổ cừ, đứa con trai thứ ba đã bỏ trốn sang nước ngoài. Trong khi đó, Lý dường như biến đổi thành một người phụ nữ khác, trẻ ra hơn chục tuổi. Lý trở nên mê hoặc cuốn hút với vai trò của chị ở trong gia đình. Sự ý thức về ưu thế bẩm sinh và thấp thoáng sự phâu trương tình tứ muốn làm vừa lòng mọi người. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn qua giọng đọc Thu Loan. hai người phụ nữ mê mải cho ra đời các món ăn đến nỗi quên cả chuyện trò. Tới lúc Phượng nhìn Lý nhồi nhúm hạt sen vào bụng con vịt mổ môi để làm món vịt tần, không dừng được thốt lên lời khen, Lý mới đáp: "Mình có học trường lớp khi nào đâu? Dọn về ở chung với ông cụ bà cụ nhà này hôm trước, hôm sau đâm đầu vào bếp luôn." Sau đó bà Hoài, vợ ông cả Tường, mới về quê tái xá. Ông Tường đi bê 559 hy sinh ngay năm đó. Nghe các cụ nói, bà Hoài gái quê rất ngoan, nết đảm. Tớ đảm nhận bữa cỗ một mình, đủ hết cả các món. Hai cụ ăn gật gù chịu con bé sành. Còn thế nào nữa, cậu biết không? Lấy ông đông được 2 năm, xin vào làm nhân viên cửa hàng ăn bộ dịch. Họ thử tay nghề xong nhận liên. Bà cụ chị dạy chị từ hồi con bé à? Làm gì có ai dạy? Mình mồ côi bố mẹ từ lúc chưa đầy 10 tuổi. 13 tuổi, được ông chú bà Thím có cửa hiệu ở Hà Nội, thương tình, đem lên thành phố cho ăn học và dạy nghề may cho. Quê ở Phú Lý, nhưng mình là nữ sinh Hà Nội đấy, cô mình ạ Nhưng mình chỉ học hết lớp 3 thôi. Dạo đó, cạnh nhà có một chị nữ sinh Đồng Khánh, thân với mình lắm. Chị này lấy một ông quan ba tàu ba ngụy, Ôi trời, hai vợ chồng ăn diện ngất trời chị vợ nấu nướng tài ba không che được mình hay săn chơi học lỏm chị ta mọi cách nấu nướng lý nhấp nhổm lát sau với tay lấy cái làn cói treo ở tường kéo ra một khúc giò chắc nịch còn bọc lá dài hơn gang tay một lần nữa phượng lại kinh ngạc về sự chi tiêu của lý một lần nữa lý lại cười thương hại cô em dâu chồng đúng là chồng nào vợ ấy cái lão luận nhà cô cũng vậy iu cái gì cũng kêu. Chết, thế thì hết nửa, hết 1/3 tháng lương còn gì. Nhưng tôi nói cho cô hay, không cần thì một xu cũng không bỏ qua. Cần thì bạc nghìn cũng quăng. Chuyện cây quất 500 đồng tôi kể cho cô nghe một phần rồi đấy. Cái chính là tôi chiều ý ông cụ, nhưng tôi cũng muốn chơi cho con mụ ấy một vố. Vợ thứ trưởng thì đã là cái gì, con gái thì xấu như ma. Ý gì mẹ mà cứ đòi yêu thằng Dư con tôi? Tôi lờ đi, không cho gặp. Mụ ấy cay với tôi lắm. Ghen với tôi đủ thứ. Vòi đũ chuột chù cũng đú. Cũng son phấn, cũng mốt nọ kiểu kia. Cũng bồ bịch như ai. Rồi thế nào con mụ này cũng chết? Đi đêm thế nào mà chẳng có lúc gặp ma? Để cô xem tôi nói có đúng không nhé. Lại còn thế này nữa chứ. Thấy tôi mua cây quất to hơn, đẹp hơn. Cây như ớt, lại lên giọng đạo đức. Lý này, cậu tiêu pha, sắm sửa thế nào chứ, không chỉ em người ta dị nghị đấy. tớ điên lên đột cho một câu. Chị ạ, chạm chết thì chúa cũng băng hà. Em đâu có sợ, chị. Lý cười, cắt khoanh giò, sắt hình nan hoa đặt lên hai cái đĩa men, sắp vào mâm, đứng dậy bẻ lưng, rồi ngồi xuống bóc tỏi cùng phượng. Nói đến cái chết lại nhớ. À, hồi B-52 nó đánh Hà Nội, cậu ở trên Lào Cai à? Tớ lúc đó làm ở công ty ăn uống thành phố. Ui giời, lần đầu tiên thấy người chết, ai mà chẳng rụng rời cả chân tay. Nhưng Phượng ạ, hình như lúc ấy bom đạn rầm rầm, nó kích thích hay sao ấy, mà chẳng còn biết sợ tẹo nào. Tớ đẩy cả xe bánh ra trận địa pháo. Cái hôm đó đánh đúng chặt địa, nói cậu lại bảo bịa, đúng là phải đi nhặt từng mảnh thịt người, rửa nước cho sạch. Rồi cho vào túi ni lông chôn. Thật đấy, vừa làm tớ vừa khóc Vì thương các anh bộ đội quá, vừa ạ. Lý ngước lên, chớp chớp Rồi hai con mắt mở to, đen láy, chân tỉnh Phượng cảm động Sau chị chuyển về xí nghiệp hiện giờ à? Còn lâu Lý nghiêng đầu, cọ mái tóc vào bờ vai tròn, gãi ngứa Để tớ kể nốt chuyện chết chóc đã Tớ suýt chết một lần rồi đấy Chị bị thương ạ? Đâu có. Tại cái lão thợ mộc cột nhà cháy kia kìa. Lão có một thằng con mất dạy. Chính nó lôi kéo thằng cừ nhà này. Thằng cừ vốn đã hư. Lại còn được thằng kia dạy ăn chơi, bia bọt, hút sách, hỗn láo. Còn lão trèo cây sang hái trộm nhãn và ăn cắp của mình cái khăn voan. Mình xông sộp sang, định bắt quả tang. Đang đứng chửi, thì cha mẹ ơi, cái gì nó ngoạp vào bọng chân mình mà nói một cái thế này. Quay lại thì, Ôi trời, con chó lông xù, mắt đỏ như hai hòn than. Chó dại, đang bùa chó dại. Chết tôi rồi, tớ mới chạy về nhà, vừa chạy vừa kêu. Lão đông quát, làm cái gì mà ẩm mỹ lên thế? Chết ngay được đâu. Thật, tớ còn oán lão đến già. Được cái luận nhà cậu là anh nhanh nhẹn, hắn mới dìu tớ ra cổng gọi xích lô, đưa tớ lên cơ sở phòng dịch. Họ tiêm cho bảy ngày liền. Thật là hết cả hồn. Phượng cười thành tiếng cùng Lý. Bà Lý này ngộ thật. Bà lại ghé sát tay Phượng. Luận nhà cậu tình cảm ra phết. Ngồi trên xế lô, mình cứ rên hờ hờ. Tôi chết mất, chú Luận ơi. Thế mà, hắn cũng xanh xám cả mặt mày và rơm rớm nước mắt. Luận nhà cậu tốt, chỉ phải cái không thực tế với hoàn cảnh xã hội bây giờ. Hôm nọ, hắn hỏi mình. Chị Lý, sao không học bổ túc văn hóa nhỉ? Chị thông minh, Học chắc chắn là đến đầu đến đũa được đấy. Ôi trời, Thời buổi này, tiến sĩ giáo sư thì cũng phải ngày hai bữa lo ăn. Sinh viên thì có đứa bạc mặt vì chạy việc. Học mà làm gì? Cái lão đông nhà tớ thì việc gì cũng chẳng màng, chẳng suốt sắng gì hết. Mà cậu này, kể cả ông cụ, chưa thấy cái nhà nào cổ hủ như cái nhà này. Chỉ thịnh đạo lý sách vở. Thế thì suốt đời nghèo đói là phải thôi. Này! Nhưng... Ông anh chồng cô thì cũng biết ghen ra trò đấy. Lý cúi xuống, cái cầm nõn như tỳ trên làn xương quai xanh trắng ngần, cười nhọn nhẹn. Kể cho mà nghe, một hôm đang ngồi đan, bỗng thấy lão ta thở dài đánh thượt một cái. Hỏi, lão im, gặng mãi lão ta mới buông một câu. Biết thế này, lấy cô vợ đuôi quẻ mẹ sứt cho xong. Thì ra anh chàng ghen ghen với cái thằng trưởng phòng vật tư hồi trước sáng nào cũng đi xe máy qua đèo mình đến xí nghiệp khốn nạn cái thằng cổ châu Á má châu phi răng thủ nhĩ kỳ dáng đi Ả Rập tớ nghĩ thế im xe một tháng liền tớ mặc cái quần lụa bạc và đánh cái áo nhụt pin đèn hồi chiến tranh hay mặc một hôm lão hỏi áo trắng đâu sao không mặc tớ đáp mặc thế không sợ người ta cướp mất vợ anh vợ anh đẹp như cái tép khó tương Kho đi kho lại, nó trương phênh phênh. Lão tủm tìm cười. Hết cơn. Dạo đó, lão chưa về hưu. Lý ngẩn lên, mắt liến láo đảo quanh, rủi cúi xuống. Thật ra, cái lão trưởng phòng vật tư ấy mà, chỉ phải cái dại gái. Xấu khổ xấu sở mà lại si tình. Nói riêng với cậu thôi nhé. Tiền nông ăn tiêu thế này, phần chính là dấn vốn của tớ cũ và tiết kiệm của ông Đông. Nhưng cũng còn phần nữa là tứ vay của hắn ta. Chết, chị đừng nên thế. Phượng thốt lên. Lý lắc đầu lia liện. Đừng lo, với lại hắn ta giàu lắm. Này, thằng cha kỳ lắm cơ. Một lần lên phòng lão chơi, đang ngồi, bỗng bịch một cái sau lưng. Thì ra, một cái ba lô ở gác xép rơi xuống. Mở ra, toàn vé sổ số, số. Lão hàm trời sổ số, số lắm. Mà số đỏ, chúng bạc nghìn luôn xoành xoạch. Lúc ấy đã ngả chiều, hai mâm cỗ đã sắp sẵn, chỉ còn hai bếp dầu đang đun nổi mọc, nổi vây. Hai người phụ nữ đang lau bát đĩa, bỗng cùng ngần lên. Luận đứng ở cửa bếp từ lúc nào, đang hít hà vui vẻ. Chốc nữa được ăn cỗ của chị Lý, thật bằng ăn yến của vua rồi. Nấu ăn ngon nhất Hà Nội này là chị đấy, chị Lý ạ. Lý đặt chồng bát xuống mâm, cười tung tóa. Thật là chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Gớm, nghe mà mát cả ruột. Ông đông nhà cậu không bao giờ nói nổi một góc câu của cậu đâu. Đến gọi mình, ông ấy cũng có bao giờ gọi là em đâu. Có lúc còn gọi là mẹ thằng Dư nữa kia. Quê quá xá. Này, nhưng cậu Luận không phải nịnh. Đi bóc tỏi. Phượng bật cười, Luận đứng ngay đơ. Nói thật lòng mà chị bảo là nịnh, phải nói là chị tài thật, món gì chị làm cũng ngon. Như cái món dưa muối khô, phải nói là rất tuyệt. Nhưng chị Lý ạ, em sợ nhất là mùi tỏi. Rõ thật khẩu thiệt đãi can qua chưa? Thế thì đi rửa rau sống. Phượng giang ít lạc, chốc nữa cho hai anh em nhà hắn vừa nhắm rượu, vừa đấu hót cho mà nghe. Chị Lý ạ, chị Chiếu cố cho, tay em bị nẻ. Ống xương nó vừa vừa chứ. Lý Nguyệt ông em chồng cười Khanh khách, nhấc rủ rau đi đến cạnh Luận. Này chú Luận, mấy ông con bàn chuyện gì từ trưa tới giờ thế? Tào lao ấy mà. Này tôi bảo, ông cụ đang có lộc có khước, cứ nói thẳng cho ông cụ biết chuyện thằng cư trốn ra nước ngoài, việc gì phải giấu. Luận lúng túng. Chị bảo, cụ có lộc, có khước. Này, mặt Lý lóe sáng danh mãnh, Có biết sáng cụ đi chữa giày rồi đến nhà ai không? Bà Chí lang vườn. Các cụ hẹn nhau sau Tết đi chơi hội đấy. Lý trợt nghiêm mặt đổi giọng. Còn việc nữa, chú phải nói với cụ ngay đi. Tôi không có đóng vai dâu trưởng ngày Tết dắt díu nhau về làng đâu nhé. Dâu trưởng là bà hoài. Ước gì bà ấy hiện sang ngay đây lúc này nhỉ? Trong bếp, Phượng nhìn ra, bỗng nhiên lặp lại ý của Lý. Ừ. Ước gì chị Hoài hiện ra ngay trước cổng bây giờ nhỉ? Anh Luận à, lâu lắm rồi em chưa được gặp chị ấy đấy. Giờ mà chị Hoài lên đây ăn tết thì hay quá anh nhỉ? Cầu được ước thấy, người phụ nữ mà Lý và Phượng cùng ao ước hiện ra, thật như đã hiện ra ngay trước cổng nhà, vào đúng lúc cả nhà đang tiếu tiết, Vào buổi cúng Tất niên chiều 30 Tết, nghe tiếng chuông điện, Phượng chạy ra cửa. Trước hai cánh cổng sắt là một phụ nữ nông thôn chạc 50, người thon gọn trong cái áo bông trần hạt liệu. Trước khăn len nâu thắt ôm một khuôn mặt rộng, có cặp mắt hai mí đằm thắm và cái miệng tươi. Người phụ nữ đó đeo một tay nải nặng, dáng vừa đi bộ từ ga xe lửa về. Không có cái vẻ ngắc ngơ lạ lẫm. Nhưng hai con mắt in đậm nỗi bồi hồi. Phượng kéo cánh cửa sắt giật rẻ. Bác... bác hỏi ai ạ? À? à, có phải bác là chị Hoài không ạ? Cô Phượng đếch hừ. Phượng quay mắt về sau, reo to. Chị Hoài, chị Hoài lên! Anh Đông, chị Lý, anh Luận ơi! Sự việc diễn ra quá ư đột ngột đông lý luận hấp thấp từ phòng khách ùa ra việt đường lát xi măng đi qua vườn cây xa cổng nhìn thấy chị Hoài thật rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngắt ngắt nửa tin nửa ngờ chị Hoài lên chị Hoài từ quê lên lên đúng chiều 30 tết thật ngoài sức tưởng tượng trong tâm ức vẫn là có hình bóng của chị Hoài chị Hoài vợ anh cả tường liệt sĩ chị Hoài dâu trưởng nết na thủy mỹ Trong tiềm thức vẫn sống động một chị Hoài đẹp người, đẹp nét Nhưng bây giờ, chị Hoài đã có một gia đình riêng với những quan hệ riêng, lo toan riêng, nên vẫn nhớ, vẫn quý, vẫn yêu chị ấy mà lại không dám, không nỡ níu kéo chị về mình. Quan hệ của chị ở đây đẹp nhưng buồn. Chị có quyền quên mà không ai được trách cứ. Vậy mà, vậy mà lúc này trước cánh cổng lại là chị. Phượng sôi nổi nồng hậu, Em mừng quá, chị Hoài ơi, để em sách tay này cho. Lý ôm trầm người phụ nữ đã một thời là sâu trưởng nức nở. Đúng là có linh tính nhé. Chị xem lời em nói có thiêng không. Em vừa nói, ước gì chị Hoài hiện ra bây giờ nhỉ? Hơn chục năm nay, chị Hoài chưa lên Hà Nội. Luận nói. Chị Hoài tươi tỉnh. Làm gì, đám cưới chú và cô Phượng chị còn lên dự cơ mà. Mới có 9 năm thôi. Bận quá, nhà nông chẳng bao giờ hết việc. Ông đâu? Luận ra vẻ thành thạo. Tháng này đã cấy đâu chị? Ông ở trên nhà, có lẽ sắp xuống đấy. Dưng mà còn giữa khoai tây, còn họp đại hội. Định đi từ sớm kia mà công ki việc nọ cứ dồn tới. Cứ vứt toạch công việc một chỗ đã chị ạ. Lý Trêm hai mắt tít lại. Đời người chỉ những lo... Cũng lo có chết. Ông có khỏe không hai cô? Ông không khỏe lắm chị ạ. Phượng đáp. Chưa hết mừng rỡ. Gặp chị ở ngoài đường không chắc em đã nhận ra được chị đâu. Hôm cưới em, chị mặc áo vét như cán bộ kia. Luật đi cạnh chị Hoài, nghiêng nghiêng đầu. Thì chị vẫn là chủ nhiệm chứ, chị Hoài. Người phụ nữ cười. Vẫn, nhưng tôi chuyển sang làm chủ nhiệm hợp tác xã Đan Dệt Thảm Ngô rồi. Đấy. Cái bãi soi hồi chú về chơi, đi thuyền ra xem trọi châu ấy. Giờ bạt ngàn là ngô. À, cô Phượng chuyển được công tác về dưới này rồi nhỉ? Thôi thế cũng mừng. Rồi lo cho bà, cho cháu về dần cô ạ. Phượng nắm tay chị hoài. Sao chị biết em chuyển công tác về dưới này ạ? Ông viết thư cho tôi. Ông kể hết. Cả chuyện cậu cư. Thế nên tôi mới sốt ruột, phải lên ngay. Tôi sợ ông buồn. Đưa mắt nhìn Phượng, Luận nhận ra Phượng vừa bột khỏi tay chị Hoài. Phượng cúi mắt chớp chớp một cảm kích bất ngờ. Người phụ nữ tưởng đã cắt hết mối dây liên hệ với gia đình này, vẫn sao cảm, vẫn chia sẻ buồn vui và cùng tham dự cuộc sống của gia đình này. Luận đã tụt lại phía sau để đi cùng Phượng. Phía trước, Lý kéo tay chị Hoài, vui vẻ quá mức, cùng đông đưa chị vào phòng khách. Trong phòng khách đã bày cỗ cúng. Đồng xúc ấm pha trả. Lý xa xuống tay nải cùng chị Hoài. Chẳng mang được cái gì lên đâu. Chị Hoài sở lội. Cái ngoan thẳng Tùng cứ nhét vào rồi rụng. Mẹ đi đi, không ông buồn. Các chú, các cô mong. Đây là gạo nếp tăng sản của nhà. Cái giỏ thủ anh ấy gói đây. Ông thích ăn giỏ thủ lắm đấy, cô Lý ạ. Còn bọc này là sắn dây. Trẻ con nó giã, nó dây đấy. À... Cái giống mướp hương này thơm ngon mà to quả lắm. Cô Phượng cất đi mà gieo. Gieo đêm nay là tốt nhất đấy. Ở nhà trồng bờ ao có quả hai cân bảy kia. ở cho nó leo lên tường. À, ông thợ mọc còn đấy không? Mấy con rồi. Chú đông tóc bạc nhưng vẫn khỏe nhỉ Cháu Dư có hay gửi thư về không? Cô Lý trông không nhận ra được nữa. Trẻ như gái mười tám Lý tít mắt, hai má hư hầy. Ông Đông sắp thành ông Di Lạc rồi, chị ạ. Còn em, bệnh đấy, chị ơi. Cầu thang có tiếng ba ton chống lịch kịch. Phượng và Luận chạy ra chân cầu thang. Ông Bằng đã xuống hết bậc. Đã đến lúc phải xuống để cúng. Cũng là lúc ông nghe thấy xôn sao tin chị Hoài lên. Ông cố đi cho ngay ngắn. Trông ông cao, gầy hơn mọi ngày. Nhưng trang trọng, chỉnh tề hơn. Mặc dầu vẫn là bộ com lê đen, kẻ sọc mờ, cải khuy chéo. Có lẽ do gương mặt ông ánh lên cái cảm xúc của con người trước ngưỡng cửa của năm mới, do con mắt đã qua khỏi căn bệnh, sáng dậy át đi vẻ già nua tàn lụi và nỗi ưu tư còn ghi vết ở trên trán và nếp da sệ ở hai bên cằm. Ông sững lại khi nhìn thấy hoài, mặt thoáng một chút ngơ ngẩn, rồi ông chớp mắt liên hồi, môi ông lật bật không thành tiếng, có cảm giác ông sắp khóc quả. Hoài gần như không chủ động được mình, chỉ lao về phía ông bằng, quên cả đôi dép, Đôi chân to bản, gót đứt nẻ thâm đen, dẫm trên nền đá lạnh, kịp hãm lại khi còn cách ông già hai hàng gạch hoa. Ông! Người phụ nữ thốt lên một tiếng như tiếng nấc, và giọng ông bằng bỗng khai đặc, khàn rẻ. Hoài đấy ư, con! Phượng quay mặt đi, mắt ngấn lệ, không nỡ nhìn cảnh gặp gỡ. Không nỡ thấy đôi gót chân nứt nẻ của chị Hoài, ngực rội lên những cơn sóng nghẹt ngạo và hai cánh mũi xe xe cay. Cảnh gặp gỡ vui mừng, nhiễm một nỗi tiếc thương đau buồn, ê nhức cả tim gan. Ông bằng nén xúc động, rút khăn tay, chấm kẽ mắt. Anh ấy và các cháu vẫn khỏe cả chứ, con. Thưa ông, bốn cháu của con nhờ trời vẫn khỏe mạnh cả. Cháu đầu đi bộ đội, đóng ở bên giới Hà Tuyên, vừa rồi hết nghĩa vụ về xã tham gia sản xuất. Cháu thứ hai học lớp 10, cháu gái thứ ba học lớp 8, cháu trai út học lớp 6 ạ. Nhà con, cảm ơn ông, vẫn được bình thường. Anh ấy giờ tham gia ủy ban xã. Lẽ ra anh ấy thu xếp công việc được, cũng lên kính thăm ông dịp này. Cả các cháu nữa, bốn đứa, đứa nào cũng đòi đi. Nhất là thằng lớn, nó cứ bảo mấy lần nó qua Hà Nội, Mà chưa được vào nhà thăm ông, lần này dỗi dãi, nó phải đi. Câu chuyện của người phụ nữ nông thôn có cái vẻ kề cả đã đưa cuộc gặp gỡ ra khỏi những chấn động tình cảm bất thường. Và Lý đã hí húi xếp xong mâm cúng, nhảy từ cái ghế đầu xuống, xoa xoa hai bàn tay, rất ý tứ trước ông băng. Ông ạ, con đề nghị thế này, Hàn Huyên còn nhiều chuyện để lát nữa tha hồ. Giờ mời ông lại khấn cho lễ cúng sa tiên bắt đầu ạ. Mọi người sạt ra để chống một khoảng rộng trước bàn thờ. Ông bằng xoát lại cái hàng khuy áo, chỉnh lại cái cà vạt, ho khan một tiếng, dịch chân lại trước mặt bàn thờ. Hương cháy, uốn cong một đoạn tàn, bốc tòa một làn khói ảo mờ. Hai cái bánh trưng bọc lá xanh tươi, buộc lạt điều, xếp cạnh mâm ngũ quả. Và những chén rượu xinh xắn đặt dài hàng ngang trước bệ thờ Ngọn đèn dầu lim sim in cái chấm vàng vào dãy khung ảnh đặt sát tường Ảnh song thân ở chính giữa Bên trái, ảnh bà bằng mặt hoa, da phấn, tóc vẫn khăn nhung Phía trái, ảnh anh cả tường áo chấn thủ ô quả chám Mũ ca lô nghiêng, nét mặt trắng đen đã phôi pha Ngước mái đầu hói, diểm tóc lơ thơ đã bạc hết Ông Bằng chắp hai tay trước ngực Khói hương và khung cảnh trầm tĩnh Đưa hiện tại vì quá khứ Thoáng cái Ông Bằng như quên hết xung quanh và bản thể Dâng lên trong ông Cái cảm xúc thiêng liêng Rất đỗi thân quen Và tâm trí ông bỗng mờ nhòa Phiêu siêu, lãng đãng gần xa Ẩn hiện những tầng tầng lớp lớp Những ảnh hình khi tỏ khi mờ Chập chờn như trong chiêm bao Thưa thầy mẹ đã cách trở ngàn trùng mà vẫn hằng sống cùng con cháu, con vẫn vang vẳng nghe đâu đây lời giáo huấn của ông cha tiên tổ, con vẫn đinh ninh ghi khắc công ơn sinh thành dưỡng dục của thầy mẹ gia tộc, ông bà cha mẹ tổ tiên, con như thấy từ trong tâm linh huyết mạch sự sinh sôi nảy nở phúc thọ an khang của con cháu đời đời nối tiếp trong cộng đồng dân tộc yêu thương và em cùng con trai cả của ba mẹ em cùng con đã mất và vẫn hằng sống, hằng vui buồn chia sẻ, đỡ nâng dìu dắt tôi cùng các cháu, các con, các em. Trong giây lát, nhập vào dòng xúc động tri ân tiên tổ và những người đã khuất. Ông bằng lâm lâm trong những hoài niệm hư ảo chập chờn. Hư ảo chập chờn mà không cắt rời với hiện tại, như tổ tiên không tách rời với con cháu. Sưa xẩy tất cả vẫn cố kết thành một dòng mạch Bên chặt thủy chung. Lát sau có cảm giác như trở về Với khoảnh khắc hiện tại Bỗng thấy hai con mắt cay xẻ Ông vội cúi xuống Lật bật những lời cầu khấn Thành kính và run rẩy. Hôm nay ngày 30 tháng chạp Năm Bính Tuất Buổi tất niên Con cùng các nam tử Nữ tử tôn tử dõi theo lời cha Luận bỗng bấm tay đông Mặt luận biến sắc Rõ ràng là khi kể tên các con trai, ông cụ đã bỏ qua tên thẳng cử. Lấy ngọ nguội không yên, lát sau ghé tay chị Hoài hí hử. Chị ơi, em biết khấn đúng bài kinh nhà Phật cơ. Mắt chị Hoài đắm đắm ngước lên bàn thờ. Và khi ông bằng vừa buông tay chấp, rút khăn tay lau mắt, nuôi ra. Chị liền thế chân ông cụ, hai tay nâng lên trước ngực.